chương năm mươi bốn vô đề đường hoa nhảy bật lên vỗ vỗ tên chu ếm đang lay lắt hơi tàn uẩy huynh đệ huynh đệ từ từ dưỡng chết người nói xem ta lên chọn cái nào ngoại trừ đẳng cấp được thăng liệt diễm nhân lôi bị cưỡng chế cũng tăng thêm mười tầng thì mọi kiếm quyết được tăng lên hai cấp tiên anh cũng được tăng thêm hai cấp còn có phần thưởng tùy chọn thân thể hóa thành tiên thể ma thể hay là tiên ma thể. Ma thể có được thiên ma bám vào thân, lực bùng nổ cực kỳ mạnh. Tiên thể thì có được tiên phong đạo cốt, chiến đấu lên miền bất tuyệt. Tiên ma thể thì có được tiên ma hồn phách, xen lẫn giữa cả hai. Chú ếm lại nói nếu như ta là ngươi, ta sẽ chọn ma thể cộng thêm cây lượng thiên xích của ngươi. Cho đến sau này khi tu có thành quả, thì cho dù là đại la kim tiên cũng không dám coi thường ngươi. Nếu, nếu là tiên thề thì sao nói đơn giản như phải thế này nếu chọn ma thề thì tiên thuật mà nguyên bản ngươi có thể sử dụng được mười lăm giây bây giờ có thể sử dụng được có bảy tám giây nhưng lực phá hoại đến lòng trời lở đất nếu như là tiên thề có thể bổ cấp pháp lực liên tục khiến cho tiên thuật của ngươi kéo dài được ba mươi giây đương nhiên bây giờ tiên anh của ngươi đã được thăng cấp Cho nên mốc thời gian trên có thể là hơn rất nhiều. Chẳng qua là tổng thể chiến lực đạt được do ma thể tiêu hao pháp lực thì yếu hơn so với lực phá hoại mà tiên thể đạt được do tiêu hao. Vậy thì tiên thể đi, con mẹ nó chứ không có cân nhắc gì nữa. Thời gian càng dùng càng ngắn thì làm sao mà được. Với lại, có nhiều địch nhân có nhiều pháp bảo phòng ngự, đừng để chúng. Đến ngay cả pháp bảo phòng ngự của chúng ta cũng không bắn bể được vô song lập tức bay tới áp xuống đất chúc mừng độ kiếp thành công thực ra chỉ là chuyện nhỏ thôi do bộ cờ pháp uy mãnh này nếu như người định nhờ vào bộ cờ nghịch thiên này mà qua kiếp thứ hai thì lầm to cờ nghịch thiên của ngươi tam giai mà lần thiên kiếp này cũng chỉ là tam giai thế nhưng lần thiên kiếp thứ hai này lại có uy lực hủy thiên diệt địa cho dù là đại la kim tiên thì cũng phải cẩn thận muôn phần chứ trả chơi. So sánh thử như thế này, trưởng môn họ từ nhà các ngươi nhờ cơ duyên trùng hợp có được tiên thể. Cho nên nếu như có độ tiên kiếp thứ hai thì còn đơn giản. Chứ nếu như độ ma kiếp thứ hai thì chắc chắn chỉ được ba phần. Đừng nói là chi kiếp thứ ba. Đạo ra phải qua ba kiếp chín nạn mới thành được chính quả. Một khi qua được ma kiếp thứ ba thì có thể được gọi là ma tôn. Có thể vươn một cánh tay chống cả thiên đạo. Người tự suy ngẫm đi Nghe chưa Chú ếm duỗi tay Đồ của ta Đường hoa thuận tay ném ra hai cái hộp Sẵn tiện mở dùng cái hộp còn lại giúp ta với Chú ếm nhận lấy hai cái hộp Sững người. người Người không định nhân cơ hội này giết ta sao Hay, Có người thì tất nhiên là vương víu, Nhưng mà không nhờ có người Thì ta căn bản là không phân biệt được thuộc tính Của lôi Thực ra sự trợ giúp của người cũng lớn lắm hơn nữa mấy thứ này cũng vô dụng đối với ta ở bên cạnh lại có gái đang nhìn ta cũng không muốn là làm kẻ nuốt lời như vậy <cười> người ấy thật là thú vị chu ếm đang cầm lấy cái hộp đột nhiên khỏe mạnh không hề có chút nào bộ dáng bị thương không tệ nhóc con ngươi đã có ân thì ta cũng không thể keo kiệt ta cho ngươi viên định phong châu này nó có thể giúp ngươi thỏa thích bay lượn trong gió tuyết Vô song lúc này choáng váng hoảng hốt, thốt lên. Này, ngươi, ngươi là quái vật. Sao ngươi lại biết hắn đang giả chết? Đường Hoa cười cười. Hồi nãy, hắn tung ra một đống thủ đoạn để bắt tôi đó. Lại còn có một cái pháp bảo phòng ngự mạnh như vậy. Vậy mà đến khi gặp thiên kiếp, lại không hề xài một cái nào. Cô nói chẳng phải là hắn kỳ quá hay sao? Tiểu huynh đệ, vậy ta đi. chu ếm lúc này đã trở nên khỏe mạnh. Ném cái hộp màu lam đưa cho đường hoa Đại tuyết sơn vẫn còn bốn đại bốt khác Nếu nhận lối lũ thần thông quảng đại Không phải là hàng mà hiện giờ các ngươi có thể đối phó đâu Mẹ nó chứ Ta nhờ cây cung màu kim trong tay Mới có thể chiếm được một ghế Các người mau về đi Ta sẽ bảo hộ cho các ngươi không gây bất kỳ nguy hiểm nào Xin cáo từ Này vong thầy của cô Đường hoa đưa cái hộp cho vô song Vô song nhận lấy Lấy ra một cục đá sau đó sửng sốt Cái tên vô song Đã có người sử dụng trước Không thể dùng được Ây à Cái tên phổ thông như thế Tất nhiên là nhiều người dùng rồi Vậy ý người nói là tên ta tầm thường Không phải là rất tầm thường Mà là khá tầm thường thôi Đường Hoa Vốn là người thực tế Cứ thử tùy tiện Nhìn nhìn mấy cái trò chơi bây giờ đi Trò chơi nào mà chẳng có cái tên vô song Vậy người nói bây giờ đổi tên thành gì Vô song cũng cảm thấy đường hoa nói có đạo lý. Cục đá này không phải là hồ ly diện cụ của đường hoa. Nó chỉ có một cơ hội sửa tên. Mà cũng chỉ có vẻn vẹn một lần duy nhất mà thôi. À, vậy gọi là sương vũ đi. Vừa có tình thơ vừa có ý họa. Lại là đảo ngược tên của ta. Song vô. Ây à. Là sương vũ. Sương trong băng sương. Vũ trong vũ đạo Nghe cũng được đó. Dù sao cũng chẳng phải là đặt tên, ăn theo tên người khác, cho nên chỉ cần đặt tên, nó hay hay một chút là được. chu ếm, tuy bị Sơn Hải kinh ghi là đại ác thú, nhưng cũng chưa từng ghi rằng là chu ếm, nói lời không giữ lời. Cho nên trong đường quay về của đường Hoa và Vô Song, à không bây giờ phải gọi là Sơn Vũ, thật không hề có bất kỳ sự quấy nhiễu nào. Nhưng cho dù như vậy, hai người cũng phải bay đến năm ngày trời mới về được chấn tuyết Sơn. Đưa bước chân vào chấn Tuyết Sơn, danh sách tin nhắn của đường hoa bùng nổ. Mấy tên khốn kiếp không những đã đưa hắn ra khỏi danh sách đen, mà còn nhao nhao gửi tin mừng. Còn về hệ thống tăng hảo hữu thì đường hoa vẫn luôn đóng kín, cho nên không bị quấy dày. Sương Vũ lang thang mấy ngày nay cũng đã đạt đến cấp 30, tất nhiên là phải về môn phái bế quan. Hai người khách sáo vài câu, sau đó mỗi người một đường. Mục tiêu của Sương Vũ là côn lân, còn đường hoa thì đương nhiên là về thành đô. Tồn mình phá toái và cả tim thục sơn cũng đang bày yếm hội ở thành đô để đón gió tẩy trần cho hắn. Đương nhiên gọi là trả nợ cũng được. Bây giờ đi thành đô cũng chỉ chừng có nửa ngày thời gian. Thiếu gia đã hạ lệnh đóng cửa tửu lâu. Đường hoa ầm ầm vứt một đống trang bị trên bàn để cho mọi người tự lựa lấy trang bị mình dùng được. Này, còn có cả trang bị màu kim này. Thiền sứ nhanh tay lẹ mắt quơ lấy một cái nhẫn ánh kim lập lòe mấy người khác đang muốn cướp thì thiên sứ nhếch miệng rót linh lực vào để cố định sau đó thân thiết nói với đường hoa này mời kim nguyên bảo chú nợ chị chú không cần phải trả nữa toàn bộ mọi người lườm nàng một cái làm gì còn cách nào khác đâu ai bảo mình chậm tay chậm chân như vậy chứ thế nhưng chậm thì chậm chứ khinh bỉ người ta thì nhanh lắm Sau một hồi hỗn loạn, nhu mễ được cắt cử ra, bắt đầu tính toán giá cả của lô hàng. Kết quả là trừ ngược trừ xuôi thì vẫn còn thiếu. Cuối cùng là nợ thiếu gia mười kim nguyên bảo. Toàn bộ những người khác đều đã trả xong xuôi. Sau cùng, đường hoa bèn đánh cướp của tôn minh để trả nợ hết cho thiếu gia cho xong. Được rồi, tất cả mang rượu vào đồ ăn lên đây. Thiếu gia hét to một tiếng đưa một tờ báo cho đường hoa. Hồi hôm nay là của ngươi đó tự xem đi. Hiện giờ xong kiếm nhật báo đã được sự thừa nhận của hệ thống, hơn nữa còn được hệ thống cấp giấy phép doanh nghiệp. Vậy là năm mươi phóng viên đã có kênh nói chuyện phím chuyên môn từ khâu nghiên cứu tin tức cho đến khâu làm bài. Vừa có khổ đau vừa có nước mắt, lại không có ngọt bùi. Đồng hoa vừa lướt nhìn qua tiêu đề của tờ báo Xem được mấy dòng thì nổi giận đùng đùng Báo phỏng vấn Ba lão đại của ba tông môn Về cái nhìn của bọn họ với mình Cầu bại và hạo nhiên Thì còn cho mình thể diện Duy nhất chỉ có thằng vô cực Vậy mà là dám vô hãm mình là tiểu tam Lại còn nói mình vì Nhìn chúng bộ pháp bảo Độ kiếp của hắn và vô song Cho nên mới vùng đao đoạt tình cướp đi vô song của nó Bà mẹ cái thằng này Báo văn, bình luận đặc biệt ở sau mặt báo làm cho đường hoa thở dài. Bình luận thuyết minh rất rõ ràng. Sự đáng tin ở trong lời của tam thương vô cực rất thấp. Nhưng bình luận viên cũng khó hiểu một vấn đề. Vì sao vô cực cứ nhất định phải đặt mình vào vị trí đối đầu với đệ nhất cao thủ? Đối với vấn đề này, người biên tập còn phỏng vấn thư sinh của nhất kiếm và song sư hạo nhiên. Không nhờ ngờ cái nhìn của hai người lại trùng hợp. Bọn họ đều cho rằng là vô cực đang học theo nước Mỹ năm xưa là muốn di rời tầm mắt Đại Pháp tức là đánh đông, kích Tây bởi vì tuy Tam Thương đã chiếm được Lao Sơn nhưng trong nội bộ thì nguy cơ trùng trùng cho nên mặc cho mọi người phát triển như thế nào đây là một khả năng bang hội sẽ tàn vỡ trong tương lai vô cực áp dụng chính sách dùng mâu thuẫn đối ngoại để giảm bớt áp lực mâu thuẫn nội bộ có thể nói Điểm này thì vô cực cũng rất thông minh Mặt khác Tuy chưa thể phỏng vấn được Đông Phương gia tử Nhưng đã có lời của vô song Nói về sự tích Của một ai đó 45 phút đầu Ma kiếp chỉ là xét đánh đơn thuần Mỗi một phút là 3.000 tia Ước chừng mỗi phút sẽ sấp xỉ 10 giây để hồi sức 15 phút cuối Thì là tiên lôi hỗn hợp Uy lực thì phải thật sự tận mắt nhìn Mới hiểu được, thế nhưng có một điều có thể biết, đó là đông phương gia tử, có pháp bảo độ kiếp của môn phái ai, từ đầu ngõ đến hẻm nhỏ mọi người đều đang bàn luận về việc được người độ kiếp đó phá tái ném một hạt đậu phộng vào trong miệng, bây giờ mà người ta có hỏi ta, ta cũng chỉ có thể trả lời rằng là ta không quen biết thằng gia tử nào hết ai người đúng là cái đồ đi cướp tình của người khác mà Ở đúng đó, đúng đó Toàn bộ mọi người cũng gật gù. Đường hoa lúc này cũng thở dài. Bắt đầu kể lại quá trình lấy được cây nghịch thiên kỳ. Và quá trình độ kiếp kia. Sau đó lấy cây nghịch thiên kỳ ra nói. Ngoại trừ lôi kỳ ra thì mấy cái khác đều đã nát rồi. Hơn nữa pháp môn mà trưởng môn cho ta. Chỉ có thể luyện ra được một bộ thôi. Luyện cờ xong. Thì kỹ năng đã biến mất. Mẹ nó chứ. Này hệ thống này ăn gian. Ta còn đang định nhờ ngươi giúp ta độ kiếp. Nhất tiếu bất mãn đập bàn thiếu gia lắc đầu. Cho dù cờ của gia tử không bị hỏng, thì cũng không giúp được người khác. Đó là đồ dùng một lần, tức là dù cho có không hỏng, thì cũng không thể nào để cho các người sử dụng được đâu. Chẳng hạn như hệ thống sẽ nhắc nhở là vì có 8 nhân trợ giúp độ kiếp, cho nên uy lực tăng gấp 3 lần. Đến lúc đó thì cả hai đều bị đánh cho tan xác. Nãy báo đây, báo mới ra lò đây. Phóng viên xâm nhập vào tận nơi lấy tư liệu tận tay. Đông phương gia tử kể rõ về toàn bộ quá trình độ kiếp của mình. Cộng thêm cách lấy được pháp bảo độ kiếp Mỗi một tờ báo Giá 30 bạc Giới hạn vạn tờ Thành đô chỉ giới hạn 3.000 tờ Mua nhanh mua nhanh kéo hết Đường hoa sám xịt mặt Mẹ nó chứ Là ai vậy Tại sao tin tức lại nhanh như thế Tôn minh xấu hổ Lấy ra một tấm danh thiếp phát cho mọi người Đường hoa vừa nhìn thấy thịt tức đến học máu Phóng viên Chuyên biệt của tờ tờ san phật môn song kiếm nhật báo phật pháp vô biên tôn minh là ngươi không chờ đường hoa nổi giận tôn minh đã nói <cười> còn mười kim nguyên bảo tiền nợ ngươi không phải trả nữa thế là xong rồi đường hoa tóm cổ áo tôn minh ấy ơ hoa ca tôn minh lại chảy ròng ròng ta chỉ cầm được có mười lăm kim nguyên bảo tiền thù lao thôi ấy cho ta chút đỉnh chứ mẹ chứ người muốn ăn đòn hoa ca năm kim của, của đại ca đây đây đây tôn minh vội vàng mở giao dịch Hay à, tôn minh nghiến răng nghiến lợi thôi thôi được rồi thêm năm kim nữa được ta tha cho người đó tôn minh lúc này vội hỏi uây hoa ca tiền khí gì vậy người muốn biết phải không ờ muốn biết xem là độ lôi kiếp thì kiếm được cái gì ta không nói về người thôi thôi các người đừng làm loạn nữa tình tình nói Nàng muốn vào đấy. Con lập tổ đội với nàng không? Đường hoa nhấp một ngụm rượu. Của nàng tinh tinh này đến cùng là muốn làm gì? Hắn chỉ biết tinh tinh là em gái của Hạo Nhiên. Nhưng điều quan trọng là mình và Hạo Nhiên chưa từng gặp nhau. Cũng chưa từng nói chuyện nhiều với tinh tinh. Tại sao mình cảm thấy tinh tinh cứ dây dưa với mình sao ấy? Người khác thế nào thì không biết. Nhưng dù sao, mình sẽ không tùy tiện dây dưa cùng với một người xa lạ. Cho dù mình đẹp trai thật đấy. Được rồi, tổ đội nàng vào đi. Thiếu gia rót rượu cho đường hoa nói. Hời, hey, cái cô nàng này đúng là có ý đồ với ngươi đó. Ngươi đừng có hiểu lầm. Cái bộ dáng trống giống như trái cà bị sụng nước của ngươi. Thì không có khả năng nào nàng vừa gặp đã thích ngươi đâu. Chắc là có ý đồ tâm địa độc ác rồi. Đường hoa sạm mặt. Đại ca nói vào trọng điểm đi. Quen thì quen nhưng mà đừng có công kích nhau. Trọng điểm đó chính là người ta muốn... Chấm thân thủ của nhà ngươi. Người ta muốn ra kéo ngươi ra nhập đội đó. Thiếu già nói. Thực ra ngươi cũng nên cân nhắc một chút. Theo như lời con đại yêu quái chủ ếm kia đã nói với ngươi về sự khó khăn của đợt thiên kiếp thứ hai. Cá nhân ta cho rằng ngươi nên nhập một bang hội nào đó. Để kiếm nhiều điểm công đức lên một chút. Đừng có để hôm nay còn là cao thủ. Ngày mai đã thành cho toàn. Đúng đó. Thiên sứ chỉ lần lượt mọi người. Ngoại trừ tên Hòa Thượng, cùng với tên Thiếu Gia, mãi mãi không bao giờ nhập bang. Thì Nhu Mễ, ta, Phá Toái, đều đã là người của bang hội song sư. Với lại sau này ngươi muốn rời thì rời. Chứ lẽ nào hạo nhiên người ta lại không phê chuẩn. Chẳng lẽ lại muốn liệt ngươi vào danh sách đối địch. Đúng vậy, đúng vậy. Nhu Mễ và Phá Toái cũng gật đầu. Ờ, được rồi. Vậy để ta đi nhập bang vậy. Đường Hoa nói xong, vung tay bay qua cửa sổ, bay thẳng đến chỗ báo danh. Huynh đệ, tên họ đẳng cấp. Một bà chị chuyên phụ trách thông báo tuyển dụng, dò hỏi. Phi Thiên Thần Hồ, cấp 35. ấy cấp 35. Bà chị sửng sốt kêu lên, lập tức gửi tin nhắn mời. Đường Hoa nhận được lời mời, chọn xác định. Vậy là chức cực đã có thêm một biểu tượng, là hai con sư tử, một tĩnh một động. Bà chị này... Tên là song sư cách cách đạo, lập tức hô lên trong kênh phân đường. Mọi người hoan nghênh thành viên mới của Mộc đường, phi thiên thần hổ, cấp 35. Hoan nghênh, hoan nghênh, ngoại trừ hoan nghênh, toàn bộ mọi người đều kinh thán, cấp 35. Sau đó thì nam báo dài ngắn, nữ báo ba vòng, cùng với mấy vấn đề linh tinh để chuẩn bị nhập hội đường hoa đã có kinh nghiệm hí ha hí hửng lấy lệ ứng phó vài ba câu quả nhiên mọi người rất nhanh đã rời đi tầm mắt, bắt đầu nói chuyện phiếm gọi tổ đội hay là dò hỏi các vấn đề linh tinh tinh tinh giận dữ mẹ nhà nó chứ hắn lại cho mình leo cây đường hoa vừa lúc chui vào từ cửa sổ này mẹ nhà ai bắt cô leo cây vậy tinh tinh quay đầu lại nhìn hắn lại nhìn cả một đám người đang ngồi nhịn cười mặt nàng đỏ bừng Cô nàng này vốn dĩ thông minh, ngay lập tức rời tầm mắt đi. Gia tử, đã lâu không gặp, chúc mừng ngươi. Ngươi đầu tiên là đã đổ kiếp thành công ở trong song kiếm đó. Đúng rồi, lần trước ta quên mất, không hỏi rằng là ngươi có hứng thú gia nhập ban của bọn ta không? Đường hoa nhìn nhìn mấy người ngồi quanh bàn. Bọn kia bắt đầu làm ngơ. Nào nào, uống rượu, uống rượu. Sao vậy? Tinh Tinh hơi nghi hoặc, nàng nhìn quét qua một vòng. Sau đó rốt cuộc phát hiện biểu tượng ở ngực của đường hoa, nàng sừng sốt. Ngươi nhập bang bao lúc nào? Ờ, vừa mới xong đó. Đường hoa trả lời, sau đó ngồi xuống. Uầy, rượu của ta đâu? Này, đây. Thiếu gia ném qua một bình rượu. Lấy bình thay cốc vậy. Tinh Tinh, ngồi đi. Tinh Tinh lúc này tức lắm. Nhưng còn chưa xong thì đã thấy người rừng sốt kêu lên Nàng trông thấy mọi người Bao gồm cả tên thiếu gia Đột nhiên ngự kiếm bay đi Khoan đã Này đi đâu vậy Tinh tinh nắm tay đập xuống bàn Ta lại khiến cho các người chán ghét như vậy sao Thiếu gia trợn mắt nhìn qua cửa sổ Tinh tinh quẹt nước mắt Này Sao lại bỏ ta đi như thế Ê sao cô còn chưa đi Đi đâu ấy xem tin nhắn đi Thiếu gia xoẹt một tiếng lại bay đi. Lúc này Tinh Tinh đang phát hiện mình có một tin nhắn từ hệ thống. Sư Môn tuyên bố nhiệm vụ khẩn cấp, triệu tập tất cả đệ tử về núi. Trường 56, Quá Độ Nhiệm vụ khẩn cấp của Sư Môn, Lôi Châu và vùng ngoại ô của Lôi Châu đột nhiên ban đêm có yêu ma lộng hành. Phòng chừng là có liên quan đến tà kiếm tiên. Nhận lời cầu cứu của thái thú Lôi Châu. Các một hạ đệ tử lập tức khởi hành đi trảm yêu trừ ma Mỗi một người được cung cấp một tờ địa đồ Nhắc nhở của nhiệm vụ Trong khu vực Lôi Châu mà ngộ thương một người dân Thì sẽ bị trừ 10 điểm công đức Giảm 100 điểm cống hiến sư môn Cứu được một tên người dân Thì được cộng 10 điểm công đức Thời gian của nhiệm vụ 10 ngày 36 giờ sau nhiệm vụ sẽ bắt đầu Sau khi nhiệm vụ được bắt đầu Mọi người chơi đều không thể rời khỏi khu vực Lôi Châu ngay cả khi tử vong. Lần này nhiệm vụ đặt ra mục tiêu thấp nhất, thủ hộ phủ thái thú. Nhiệm vụ thất bại thì đẳng cấp của toàn bộ người chơi đều bị giảm một. Bọn năm người tộc sơn lập tức tổ chức đội ngũ ngay. Sau đó là một màn một kéo bốn đua xe công thức một. Đường hoa kéo theo bốn chiếc xe vọt thẳng đến hướng lôi châu. Quân sư thiếu gia xòe cây quạt ra nói. Lần này nhiệm vụ phòng trừng là mở màn của trận PK quy mô lớn đó. Nhất tiếu hỏi là thế nào? Thì mấy trăm vạn người, ba cái bang hội, còn có mấy bang hội gần đây mới lập chú quân ở vùng ngoại thành. Quanh hơn mười cái thành thị đang loạn sàng ầu ở trong lôi châu để kiếm điểm cống hiến. Cho dù lôi châu có được mở rộng đến gấp 10 lần hay 20 lần thì cũng không đủ. Đến lúc đó thì đừng có nói là người xa lạ, cho dù là người trong bang cũng sẽ chém chết hơn nữa đào kiếm thì không có mắt cho nên mọi người bay tới bay lô trên không trung đông như thế hễ ra tay một cái là sẽ đánh nhau quy mô lớn thiếu gia lại nói lần này mục tiêu của chúng ta là quay một khu vực lại bất kể là nhất kiếm song sư hay tam thương gì gì đó chỉ cần có hành vi cướp quái thì sẽ cảnh cáo trước làm nữa là giết gia tử không vấn đề gì chứ lần này phải dựa vào uy danh của ngươi xem có thể giúp chúng ta giải quyết được kiếm được kiếm quyết hay không? hay đại ca đánh cả người lẫn quái thì không có vấn đề gì nhưng nếu như mà người ta cùng nhau nhào lên đó bố thằng nào thèm để ý ta có phải là kẻ kiếp đầu tiên hay không chứ quân sư ngậm ngẫm sau đó lại nói vậy chúng ta dùng danh nghĩa của song sư để chiếm đất giết người cũng dùng danh nghĩa của song sư nếu như có bang chúng của song sư xen vào cướp quái thì ra từ ngươi cứ chơi một cái pháp thuật sau đó cùng lắm chúng ta nói là ngộ thương Bốn người còn lại khinh bỉ, thiếu gia này đúng là đê tiện. Lúc này Nhất Kiếm đang khẩn cấp phái người bàn bạc với song sư. Hai bên cùng dọn một khu vực lớn, mỗi người một phần. Còn phần bang tam thương, đã và đang tụt dốc thì thôi đi. Bọn họ không đáng để trong lòng. Hai bang hội đều đồng thời dặn dò nhau rằng có mấy người sau đây không nên chọc vào. Có thể nói được thì nói, nói không được thì hắn cướp mặc cướp. Thứ nhất chính là Sát Phá Lan, thứ hai là Đông Phương Gia Tử, thứ ba là Côn Lôn Huy Hoàng, thứ tư là Nga mi Phong Vân Nộ. Hai người phía sau là dân tự do, không bang phái, cho nên cũng không nhất thiết phải đắc tội. Với lại, Phong Vân Nộ có tiếng tăm rất cao ở Nga mi Còn hai người trước, tuy rằng có bang phái, nhưng lại là kẻ không bận tâm đến thân phận, lăng nhẳng động vào nó, nó đánh chết, đừng có trách. Bên phía Hảo Nhiên thì mờ mịt trong tám ngàn thành viên trong bang không kiếm ra một ai tên là đường hoa cũng không biết rằng đường hoa đã thăng lên năm cấp cho nên chỉ đoán ở mức ba 32 mốt ba hai ở trong bang cũng có rất nhiều người đã ba 36 ba sáu cho nên ánh mắt cũng chỉ dừng lại ở cái tên phi thiên thần hổ một giây sau đó lại xẹt qua ai nghĩ được thằng đó lại chính là đường hoa hay chính là đông phương gia tử hai bang hội Còn để cho các đường chủ sắp xếp tổ đội, mục đích là để cho các binh chủng hỗn hợp. Một đội ngũ chỉ được cao nhất có 5 thành viên, điểm kinh nghiệm và điểm công hiến đều được phân phối chia đều. Cho nên an bài như thế nào cho hợp lý cũng là một môn học vấn. Bất quá các đường chủ của hai bên đều có năng lực. Cho nên giờ phút này chẳng cần họ phải quan tâm làm gì. Chức trách của bọn họ là thành lập ba chi đội tuần tra Thay ca nhau đi càn quét những người ngoài bang Đang cướp quái Ở trong khu vực của bọn họ Toàn bộ mọi người đều cho rằng Đây sẽ là một tràng PK lớn Nhưng bộ óc của loài người quả thực Không thể nào so được với máy tính Người ta có thể đưa ra sự kiện Quân tần đổ sát hàng loạt dân Ở trong thành Tà kiếm tiên đổ sát bồng lai Thì làm sao lại không thể bày ra sự kiện Đổ sát người ở Lôi Châu Đại quân các nẻo bắt đầu tụ tập lại với nhau Lôi Châu không chỉ được mở rộng ra hơn 20 lần Mà diện tích của bốn vùng ngoại thành Đông Tây Nam Bắc Cũng không kém gì diện tích của chủ thành Cả năm nơi đều có cư dân Với các cơ sở hạ tầng như khách sạn, hiệu thuốc Thiền Sư nói Khu vực của Song Sư là ở phía ngoại ô phía Đông Khu vực của Nhất Kiếm là ở phía Tây Nhất Tiếu báo cáo Vừa hỏi thăm được rồi Tam Thương đặt khu vực của mình ở ngoại ô phía Nam Còn Côn Luân, hai mươi mấy người do một mình huy hoàng dẫn dắt, chuẩn bị chiếm ngoài ô phía Bắc. Thiếu gia vùng tay lên, vậy chúng ta chiếm chủ thành đi. Đường Hoa lập tức phản đối. Không được, chủ thành không được. Dân cư tập trung đông quá, ta mà không cẩn thận một cái là độ ma kiếp thứ hai ngay lập tức. Ấy vội cái gì, thời gian của nhiệm vụ là 10 ngày. Chúng ta cứ quan sát thực lực đã rồi hẵn tính. Người không thấy nhiệm vụ của sư môn cứu viện bồng lai lần trước à? Đi qua bao nhiêu là bị chém giết bấy nhiêu. Bây giờ cấp 30 cũng chưa chắc đã đảm bảo đâu. Chết mà tụt về cấp 20 thì thảm lắm đó. Đến gần khu vực Lôi Châu là thấy ngay Lôi Châu đang bị bao phủ bởi một tầng khói nhạt. Mấy người nhận được hệ thống nhắc nhở một khi tiến vào bên trong thì trong vòng 10 ngày không thể ra. Liệu có nên vào hay không? Vào chứ. Từ giờ đến lúc diễn ra sự kiện còn có 5 tiếng đồng hồ nữa. Năm người bọn thục sơn. Hạ xuống chủ thành của Lôi Châu. Họ lập tức đi mua sắm một ít thực vật, cùng với dược phẩm cơ bản. Sau khi Lôi Châu được mở rộng, đã có tổng cộng hai mươi mấy khu phố lớn. Phủ, Thái Thú ở Trung ương Thành, Tường Thành tứ phía đã được các cao nhân dựng lên sừng sững cả trăm ngọn tháp, phát ra ánh sáng màu tính. Đồng thời lại có từng đội cung thủ tinh nhuệ tuần tra tới lôi còn phần những người chơi ở trong thành thì hoặc là tụ tập lại với nhau theo đơn vị bang hội hoặc là những tán nhân cùng môn phái tụ tập lại với nhau tất cả đều đã chiếm cứ tốt vị trí của mình bất quá bởi vì người chơi có phần nhiều cho nên dù đực được, được mở rộng đến gấp hai mươi lần nhưng trên bầu trời ở dưới đất đều là người đen nghìn nghịt như châu chấu thậm chí đến mức mà người ở dưới đất còn không nhìn thấy nổi mặt trời mặt trời chậm chậm ngả về tây cuối cùng biến mất phía chân trời lôi châu tứ xứ được đốt lên đèn đuốc đám người chơi bắt đầu tận hưởng ban đêm đầu tiên kể từ khi trò chơi bắt đầu đến giờ bọn năm người thục sơn ngồi ở trên tường thành của phủ thái thú nhìn chúng nhân đang vừa hồi hộp vừa hung phấn mọi người chơi có mặt đều đếm to số đếm như là người ta đang đếm chúc mừng năm mới Khi lời bắt đầu vừa dứt, thì đột nhiên thấy ánh trăng sáng tỏ biến mất, ngẩng đầu nhìn thấy, tự bao giờ, quái vật che dợp trời xuất hiện. Tiếng gào thét như tiếng chó chô, một sợi xích sắt khổng lồ bay lượn vụt thẳng tới đám người chơi ở trên trời. Ngoại trừ mấy người chơi, chàng bị dũng mãnh, thân thủ bất phàm lao ra được khỏi vòng xích, thì còn lại trăm người dính đòn đều bị diệt ngay tức khắc. Một con quái vật cao đến mấy trượng, thân trông giống như con trâu nước xuất hiện. Con quái vật này hình dáng như trâu nhưng toàn thân lại mọc đầy lông nhím, lập lòe dưới ánh trăng. Toàn bộ mọi người đều nhịn không được gào lên thảm thiết, chỉ thấy con quái kia. Bay lên không, hai tay trộp qua, bắt lấy hai người chơi, sau đó nhai rau róng. Ít nhất ba phần người chơi đã nôn mửa. Này, ở trên khế sơn có một loài thú... Thân giống như trâu lông như nhím, gọi là cùng kỳ, khi nó giống lên như là chó chua, và nó ăn thịt người. nhưu Mễ nói, con này là thượng cổ dị thú, cũng là mặt hàng cùng đẳng cấp với chua ếm mà gia tử đã từng gặp, nhưng ở trong sơn hải kinh thì nó nổi danh hơn đó. Ta thấy cái này không phải là sự kiện của người chơi đâu, mà là sự kiện của quái vật. Người xem, lũ tiểu quái kia kìa, ít nhất đều là quái tinh anh cấp 40 đó. Hơn nữa còn có pháp thuật riêng kìa Còn mẹ nữa chứ Lại còn có cả lôi cầu tự bạo Cả mấy người cùng chửi thề Sau đó bịt mắt lũ quái vật thế này Lại còn biết chơi cả lựu đạn Tuy chỉ duy trì có 2 giây Nhưng chỉ trong 2 giây Mà trong phạm vi nổ lớn như thế này Đủ cho người chết cả trăm lần Thiếu ra nghiến răng, Cư dân bắt đầu khủng hoảng chạy trốn rồi Thế mà mấy con quái vật này Chẳng may, may có quyết định tấn công NPC Và các tòa kiến trúc của cư dân đây chẳng phải là cố tình bắt chúng ta ngộ thương dân cư bình thường hay sao? Thiền sứ báo cáo Này, ta nhận được thông tin Ở khu vực ngoại thành khác cũng bị đồ sát Mỗi một khu vực đều có một lượng thượng cổ dị thú Còn tiểu quái thì phải tính đến đơn vị 10 vạn trở lên Đồng thời còn quần cuộn bổ sung không ngừng đến mươi 57 Kinh thiên động địa quyền Đợt tấn công đến quá mức đường đột Không ai có thể nghĩ rằng Nó lại mạnh mẽ đến như vậy Dưới vầng trăng đỏ như máu Đàn quái lấy cùng kỳ làm trung tâm Khuếch tán ra như gợn sóng Thiếu gia đã rời khỏi đội mụ ngũ Thiên sứ cũng rời khỏi đội ngũ Bị đàn quái tấn công một loạt như vậy Cho dù bọn họ năm người đứng Ở trên tường cũng bị đánh đến loạn xạ Mà lúc này cả trăm tòa tháp Phát ra ánh sáng tím Của phủ thái thú Vẫn chưa có khởi động Ngược lại xuất hiện một ống năng, năng lượng màu lam. Nhù Mễ rút phăng phi kiếm, liên thủ với Nhất Tiếu đánh chết một con tiểu quái. Ống năng lượng lập tức tăng thêm một. Hóa ra nhờ người chơi giết quái để bổ sung năng lượng. Đường hoa đang nghĩ đến gì đó, thì hệ thống đã thông báo rằng Nhất Tiếu đã rời khỏi đội ngũ. Rất nhanh sau đó, nhù Mễ cũng rời đi. Đường hoa lúc này đang bị mấy con chim lông kim bắn cho vào trong người may mà phòng ngự tuy không cao nhưng lại có tiên thể dũng mãnh cho nên hắn không sợ lật tay lấy ra một cái tên thuật bầy kim chim lông kim kia ít ỏi vài con đang truy kích chỉ chịu được lôi hỏa có vài giây sau đó cháy thành tro bụi đường hoa lúc này mặt cũng nổi đầy gân không biết con chim mất dậy nào nó chộp một cư dân ở dưới chân thế là mình bị đánh cho cả hai điểm công đức bị giảm mất mười điểm cống hiến môn phái cũng bị trừ một trăm phải biết rằng hắn giết năm con chim lông kim này mới kiếm được mười điểm cống hiến môn phái mẹ nó chứ thiên lôi không phá một tia chớp theo tiếng hô mà đánh xuống xử lý luôn một con rết ở gần đó vào thời khắc mấu chốt thì quả thật pháp thuật đơn thể vẫn ngon hơn gia tử gia tử ở dưới chân đường hoa vang lên giọng nữ cúi đầu nhìn xuống thì thấy ở bên dưới cách hắn năm mươi thước Một cô gái đang bị một bà đàn thú bao vây. Không nói hai lời. Lôi chú và thiên lôi ở bên trái bên phải đánh ra. Cô gái kia nhận cơ hội cũng thoát khỏi sự đeo bám của lũ quái vật bay lên không cùng đường hoa. Cô đường hoa một ngón tay chỉ lấy cô nàng có vẻ phẫn nộ. Ê, bị ngưu đoán trúng. Ta lại tiêu hết tiền rồi. Người này không phải mặc Tinh thì là ai. Chỉ thấy mặc Tinh đang mang một cái kính dâm, đeo một đôi bông tai bảo thạch. Ở trên chán còn có một sợi dây bằng ngọc phiến. Ây, thôi vậy. Đường Hoa lập tổ đội với Mạc Tinh. Sau đó cả hai cùng mở đường, định giết ra một đường đi tìm đồng bọn. Cẩn thận đó, Mạc Tinh hô lên một tiếng, thế nhưng dường như quá muộn. Một viên cầu bùng nổ ở bên cạnh hai người. Trong chớp mắt, Đường Hoa cảm thấy cả bầu trời mặt đất là một mảnh trói lóa. Bởi vì quá trói lóa cho nên hắn bị mù tạm thời. Đường hoa nhớ rằng trước khi bị mù Còn có một đàn bướm bướm đang xông về phía bọn họ Kinh thiên Động địa quyền Mặc tinh đang đeo kính dâm đột nhiên hét to Đường hoa chỉ cảm thấy Xung quanh cường khí tán loạn Trời nghiêng đất ngả Suýt nữa thì đứng không vững trên thân kiếm Cho đến khi hết thời gian mù Hắn trợn mắt nhìn tràng cảnh Chỉ thấy trên đỉnh đầu của hắn Mạc Tinh đang vung tay, tạo thành một mảng quyền ảnh như gợn sóng. Xung quanh phạm vi chừng một mẫu đều bị bao phủ bởi công kích của nàng, uy thế thật là lớn, so với tiên thuật của mình chỉ có bằng chứ tuyệt đối không kém. Thế đánh còn chưa hết, đòn này của Mạc Tinh có mang theo hiệu quả thật dũng mãnh phi thường. Tất cả quái vật dính đòn đều giảm tốc 50%, đồng thời khi quyền ảnh bùng lên, kèm theo cả hiệu quả công kích trí mạng. Này, ấy, tầng thứ mấy vậy? Đường Hoa hỏi Là tầng thứ 11 Mặc tinh đánh một chiêu xong Nước mắt lưng tròng đã bị trừ mất 30 điểm công đức 300 điểm công hiến môn phái rồi à, Trước hết giết ra ngoài Tìm cơ hội đã Hai người cố gắng giết ra Khả năng không dùng đòn quần công Cứ một quyền hoặc là một lôi Chậm rãi dọn ra đường Sau khi hàn huyên vài câu Đường Hoa đã hiểu Kinh thiên động địa quyền, tầng cao nhất là tầng 180, giống như tiên thuật của mình vậy, mà tiêu hao pháp lực rất ít, nhưng khuyết điểm duy nhất là phải tiêu hao nộ khí. Nộ khí đã đầy thì có thể sử dụng, bây giờ một ống nộ khí đầy đủ để cho mặc tinh tiêu hao trong một phút, mà xúc tích đầy một ống thì chỉ tốn có 10 giây. Có thể nhận được nộ khí thì cứ bị đánh là nộ khí tăng, còn không đánh thì nó cũng sẽ tăng. Tuy nhiên sẽ ít hơn. Nếu không làm gì cứ nhởn nhơ dạo chơi. Thì không những nó không thể tăng. Mà từ từ giảm đi cho đến khi cạn đáy. Hai người tả sung hữu đột. Thế mà không thấy được mống người nào còn sống cả. Nhìn đâu đâu cũng chỉ là tràng cảnh đàn quái vật. Liệt diễm, nhiên lôi. Đường hoa thấy quái vật nhiều quá. Liền lật tay oanh tạc một cái. Sau đó hắn sửng sốt thu tay lại. À, lại đánh mất hai thường dân rồi Này Ta đã giết 8 người rồi đó Mặc tinh tràn đầy vẻ ánh náy Hay sao vẫn cứ không thấy ai vậy Đường hoa vừa muốn trả lời Thì ở dưới chân Đột nhiên dâng lên một màn lửa Ây, Ai bị cả bố mày vậy Lật tay một cái Quanh tạc thẳng vào nơi phát ra pháp thuật Bầy hổ mọc cánh kia Bị toi sạch Ba luồng ánh sáng màu trắng cũng dâng lên Ba người chơi than thở Một người nói à, Người chơi đánh nhau với hổ Một bà chị nói Làm người đã khó làm đàn bà càng khó Làm một người đàn bà biết sai pháp thuật lại càng khó Một âm thanh nữa cuối cùng Bảo ứng Ai bảo chúng ta đánh nó Đường hoa xoay một vòng Này thật sự là không có người sao Không phải Ta đã mù mờ giết mất ba mươi mấy người rồi đó Làm sao mà vẫn không thấy được Tên người chơi nào Này có phải bởi vì Bầy quái đông nghìn nghịt Mà trời thì lại đang tối Cũng có lý Đường Hoa gật đầu Mấy con tiểu quái này tuy không mạnh mẽ gì cho lắm Nhưng lại am hiểu tác chiến theo đoàn thể Lại biết cả chiến thuật phân tách Rồi đến cả chiến thuật tầm ăn rỗi Hơn nữa thể tích của chúng lại lớn hơn thể tích của người chơi rất nhiều Cho nên tầm mắt bị che cũng là hợp Có thì cũng phải có biện pháp Đường Hoa lập tức cẩn thận Ây à cô có biện pháp gì nào theo như trong ký ức của hắn thì có một điều phải khẳng định về mặc tinh đó chính là cô ta cũng rất có nhiều ý tưởng ý tưởng của cô ta không những mới mẻ mà còn đặc sắc thế nhưng đường hoa cũng chưa bao giờ dám cho rằng ý tưởng của nàng tốt bây giờ người chơi vẫn chủ yếu là chưa có người nào đứng ra khơi mào cho nên không biết tụ tập đến đâu nếu như chúng ta liên thủ mở ra khu vực nhỏ thu hút những người chơi tập trung lại như vậy chẳng phải là giải quyết được vấn đề sao Cái này cũng hay lắm. Đường Hoa cảm thấy bản thân của mình hẳn phải nhìn nhận lại Mạc Tinh. Nào, vậy chúng ta bắt đầu. Mạc Tinh hơ tay một cái, quyền ảnh 180 độ đánh ra. Ở giữa sóng quyền ảnh, bầy quái bây giờ trở nên thong thả, lại thêm cả tổn thương trí mạng. Cho nên có bất kỳ con nào tới gần trong phạm vi mười thước xung quanh hai người đều bị hóa thành ánh sáng đường hoa thấy mặc tinh thu tay liền khởi động tiên thuật oanh tạc mặc tinh thừa dịp này xuất trưởng xuất quyền để thu hút nộ khí chờ đến khi đường hoa thi triển xong thì lại đến lượt nàng một tiểu đội đang gian nan vật vã với lũ quái đột nhiên nhìn thấy hướng đông nam có động tĩnh một đệ tử phận môn vận lên pháp nhãn sau đó nói có hai người chơi rất dũng mãnh ở cách đây hai dặm được rồi xông qua bên đó để hội họp Đội trưởng phất tay một cái Bốn kiếm một trượng Bốn công một thủ Cùng nhau mở đường rời tới hướng đông nam Lúc này cần phải lập thành một tổ đội Để mọi lực lượng Có thể đoàn kết lại được với nhau Chỉ cần để cho mọi người có thể đứng vững Được gót chân Thì không phải là không có biện pháp ứng phó Với trận truy sát này Đương nhiên tiền đề là ngươi đừng có đi tìm Con cùng kỳ ở phía bắc Dễ dụa chừng 10 phút rốt cục tiểu đội cũng đã tiếp cận được Lúc này chỉ cần xuyên qua một tầng vây nữa thôi là có thể chấp nhận được hợp lực. Thế nhưng điều khiến cho bọn họ kinh hãi đó là lôi hỏa đầy trời, giáng xuống. Không chỉ là diệt đi vòng tầng vây ở trước mặt, mà còn sẵn tiện thanh trừ cho bọn họ đi gặp Diêm Vương luôn. Đường Hoa chết lặng nhìn điểm câm đức đã âm 120 của mình, hỏi Mạc Tinh đang ngồi ăn bánh ở bên cạnh. Này cô nói xem, có phải là do hai dạng pháp thuật công kích này thay phiên nhau, mà bọn họ không qua đây được? Hắn đã phát hiện được điểm quan trọng, nhưng lại nhớ rằng cấp 30 thì có thể học được kỹ năng miễn phí thiên ngữ trong môn phái. Thế thì có thể ở bên ngoài hô lên cho mình biết trước mà, đâu nhất thiết phải xông vào trong mưa lôi hỏa của mình? Chắc là không phải đâu. Mặc tinh chỉ tay, ngươi xem, chẳng phải là người ta đang vọt qua rất thoải mái đó sao? đường hoa nhìn theo hướng tay chỉ của nàng quả nhiên thấy một cái bóng đen đang vọt qua dưới lôi hỏa tốc độ cực nhanh lôi hỏa tuy uy mãnh nhưng mà người này còn hung ác hơn dùng một hơi pháp lực đã đứng ở trước mặt của đường hoa bộ dáng của người này tuy hơi bê bết thế nhưng vừa nhìn nhận ra ngay ỷ lang ca lâu giờ không gặp à lâu rồi không gặp sát phá lang thản nhiên trả lời nhưng trong mắt đã ẩn ngẩng nước Thằng nhãi con này độ ma kiếp rồi quả nhiên không phải là người thường nữa Chẳng những đã tạc cho pháp bảo phòng ngự Bay về túi cằn khôn Mà còn đánh cho kiếm anh của mình Biến thành một dạng Bế quan, nát bét Nếu như không nhờ vào một thanh tiên kiếm hộ thân Thì mình Có khi còn bị thằng này làm thịt Trường 58 Dê con phát tài Này Bạn của anh à Mạc Tinh hỏi, nếu là bạn thì phải lập đội, không phải. Thế kẻ thù à? Cũng không phải. Thế thì là cái gì? Mạc Tinh đang hỏi một vấn đề khá khó. Dù sao đi chăng nữa thì đường hoa cũng không có cảm giác xấu lắm với sát pha lan. Nếu như không có y thì mình làm sao có được lệnh bài. Nếu không có y thì mình làm sao có được tiền kiếm. Nếu như không nhờ có y thì mình cũng không có Phật kiếm. Không có y thì mình cũng không có biên lai. vì y biết khát khao giết mình của sát phan lang Cũng mãnh liệt không kém gì khát khao của một quá phụ Lâu không có đàn ông Nhưng làm người thì phải có lương tâm Ờ cô có thể hiểu như thế này Ta ta coi hắn là bạn nhưng mà hắn coi ta là thù đó Ê à Như vậy là lấy đức bao oán Hình tượng của đường hoa trong lòng của mặc tinh tăng lên Đâu có đâu Vì hồi nhỏ được dạy dỗ đạo đức tốt đó sát pha lang chân đạp phi kiếm đi dạo một vòng sau đó hất đầu về với bầy quái ho khan một tiếng đường hoa và mặc tinh quay đầu nhìn rồi tiếp tục vừa giết quái vừa nói chuyện phiếm sát pha lang liên tục ho xù sụ, thằng nhãi này đừng có bỉ bôi ta trước mặt người khác như vậy chứ sát pha lang giận dữ này ngươi không lập pt ta sao Ấy ngươi muốn vào đội sao? sát pha lang nghiến răng nghiến lợi ta không muốn thì ta đến đây làm cái quái gì ta mà không muốn tổ đội thì cần thiết phải liều chết xông qua đây sao sát pha lang cảm thấy thật là mất mặt nhưng hết cách thân thủ của mình hiện nay có muốn cướp thì cũng không có làm gì được hai người này giết thì không giết được họ đánh thì mình đánh một mình lo được đầu thì mất đít mắt thấy hai người kia ào ào thu hoạch điểm cống hiến mà trong lòng của sát pha lang thật nôn nóng Đấy, muốn lập đội thì phải bảo chứ Con không khóc mẹ làm sao biết cho bú Được rồi, vào đội đi Rốt cục sau khi tính toán vài phút sau Sát pha lang đã nhận được âm thanh mời đội của đường hoa À, à, ta sắp xếp lại túi cạn khôn một chút Sát pha lang ấn nhận Này, sắp xếp túi cạn khôn mà lâu như vậy sao? Mặc tinh hỏi đường hoa đứng một bên quát này mặc tinh đừng có kỳ thị người tàn tật sát phá lang tức ta muốn chửi mười tám đời tổ tông nhà tên gia tự. hình như là tổ tông của quả cà thì vẫn là quả cà đúng là chắc cũng khốn kiếp như nhau cả sát phá lang đành chơi trò giả ngu để ăn lời nhìn điểm cống hiến của môn phái đang tăng lên dồn dập hắn cảm thấy có khi cũng phải cần thiết bỏ qua lòng tự tôn của cao thủ Kiếm ảnh cuối cùng đã được xuất quan. Sát pha lang vông tay một nhát. Một kiếm hóa thành bảy dựng thẳng lên trời. Trên bầu trời đột nhiên rơi xuống những hạt tuyết. Loạn ảnh. Hàng ma kiếm. Quát lên một tiếng. Bảy cây kiếm trong tay của sát pha lang hóa thành mười bốn. Rồi hai mươi tám. Trong nháy mắt cả ngàn vạn bóng kiếm. Hô một tiếng tật. Phá không bắn tới. Quét ngang tất cả trong phạm vi 10 trượng Không ai có thể chịu nổi một kích này Nếu như bị trúng một kích này Chắc chắn phải chết Mạc tinh cũng phát ra kỹ năng đơn giản Dựa vào nộ khí Còn sát phát lang thì dựa vào nộ khí của kiếm anh Nộ khí của bản thân dễ xúc tích Nhưng nộ khí của kiếm anh Thì phải hấp thu tinh hoa của trời đất Tuy cần thời gian lâu Nhưng nó có thể tăng lên tác dụng Của tiên kiếm đến cực đỉnh Một khi đã bùng nổ Thì khí thế không thể nào chặn nổi Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi phải đạt đến trình độ thông tâm. Mặc tinh gật gù, Gia tử, bạn của ngươi thật là lợi hại. Ta không phải là bạn của hắn. Sát pha Lang lạnh lùng đáp, trong lòng thì kích động. Cuối cùng ta cũng lấy được thể diện. Mặc tinh khinh bỉ. Ngươi đó, lợi hại thì cũng lợi hại, nhưng là cái đồ bụng dạ hẹp hòi. Gia tử coi ngươi là bạn đó, vậy mà ngươi lại coi người ta là kẻ thù. Vừa nãy gia tử còn nói ta không tin. Nhưng bây giờ nhìn lại quả đúng là như vậy Đàn ông đàn an cái gì chứ Gia tử mới là trượng phu Đường hoa vội vàng xoa dịu Được rồi được rồi đừng có nói đến đó nữa Sát pha Lang lúc này trong lòng Muốn chảy nước mắt Còn mẹ nữa chứ Cô có biết rằng là cái tên tiểu tử khốn kiếp này Nó đã hành hạ ta biết bao nhiêu lần hay không Bình minh cuối cùng cũng lên Khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống lôi châu Tất cả quái vật đều biến mất Quét mắt nhìn qua Tỷ lệ sống phải cao hơn một chút So với trong tưởng tượng của bọn đường hoa Ở trong chủ thành Có hơn 40 tổ đội nhỏ Tổng thể là hơn 1.000 người Lần chiến đấu này Cùng kỳ vẫn nằm ngủ Ở một góc phía tây bắc không ra tay Cho nên không cần người chơi Phải có cao thủ hay gì Chỉ cần có nhân số ổn định Lại đoàn kết Cộng thêm một đội trưởng chỉ huy giỏi Thì tỷ lệ sống sót là rất lớn Ở điểm hồi sinh không ngừng lập lòe Tuy bị giam giữ chỉ có một tiếng đồng hồ Nhưng có những người sau khi bị chết hơn hai lần Thì nhau nhau đút tiền để tiếp tục bị nhốt tiếp Dù sao thì xuống dưới đó còn hơn là đi lên Để rồi lại chết bị trừ điểm kinh nghiệm Một cây cờ hai mặt của bang hội được dựng lên Để thu nạp những người chơi trong bang phái Ở gần đây Sau đó thủ lĩnh của bang phái sẽ chỉ định Một người nào đó phụ trách chỗ này Để người đó điều chỉnh chiến lược Những tán nhân không có bang hội Sau khi từ điểm hồi sinh về Không hề nghỉ ngơi Bắt đầu kêu gọi bạn bè Để đối phó với trận đồ sát tối nay Coi như là cảnh mọi người thương lượng với nhau Nhưng bộ dáng thì chắc mẩm trong lòng Tối nay mọi người Sẽ làm một ngày hội Sẽ ăn tiệc một trận chỉ là họ đã xem nhẹ trí thông minh của máy tính. Một màn chơi mà chơi mãi thì đó chỉ là trò chơi của mấy năm trước, mấy trăm năm trước. Ở trong trò chơi song kiếm này, một địa điểm đồng nhất mà hiện tại quái thú tinh anh chính là đồng nhất. Những chiêu sát thủ của quái thú cũng lại có chỗ khác nhau. Chương 59. Đêm đổ sát Tình trạng của mấy người bọn thục sơn Cũng có tốt có tệ Nhất tiếu nhờ vào ý chí Cứ thủy chung đeo bám lên nhù mễ Mà thân thủ của hai người cũng khá là nổi trội Sau khi gia nhập vào một đơn vị Có khả năng chiến đấu không tệ Thì được đứng vào hàng những người may mắn sống sót Thiếu gia thì không được lạc quan cho lắm lắm Sau khi đội ngũ đã tán loạn Hắn bị chạm mất Hắn không tính quay lại nữa Liền giao tiền cho phán quan Yêu cầu được nằm ở trong âm ngục Cuối cùng là thiên sứ Nàng có vẻ rất thê thảm Một đêm bị chết đến ba lần Một lần là khi đội ngũ bị kích tán Lần sau là vừa sống lại Thì lại bị đập chết Còn lần cuối là khi định hội họp với bọn đường hoa Thì bị đập chết Cả bọn thục sơn cuối cùng cũng tổ họp lại nhu mễ và nhất tiếu Phát biểu đầu tiên Bọn họ đã hẹn với đơn vị chiến đấu kia. Hôm nay vẫn cứ 10 đội, 50 người tiếp tục kiếm điểm. Thiên sứ tỏ ý rằng nàng muốn đến khu vực do song sư khống chế. Ngày hôm qua khu vực do ba bang hội khống chế đều coi như là khu vực vững chắc nhất. Dù sao thì người ta có lãnh đạo. Đến phiền thiếu gia, hắn vung cây quạt tỏ ý rằng hôm nay hắn sẽ lại đến Diêm Vương Điện ngủ qua một đêm. Hắn biết. Cho dù có leo bêu với bọn đường Hoa thì sớm muộn gì, cũng phải đến Diêm Vương Điện làm khách. Thôi thì chi bằng là hào phóng một chút. Đường Hoa thì sách đầu của Tôn Minh. Sát phá lang vẫn không ra rời khỏi đội ngũ, cho nên tổ đội của đường Hoa là thành tổ bốn người. Bóng đêm lại tiếp tục bao phủ. Lần chiến đấu này mọi người rõ ràng đã cẩn thận hơn, không còn chạy loạn trên trời nữa, mà quay thành một tổ chức. Đồng thời, mọi đoàn thể, đều châm đuốc khiến cho ánh lôi trâu sáng rực như ban ngày cái gì đến cuối cùng cũng phải đến thế nhưng ngày hôm nay lại không ầm ầm như ngày hôm qua đã vào đêm đến cả nửa giờ rồi vẫn không thấy thằng lính nào nhảy xuống chỉ là màn sương càng lúc càng nồng khiến cho tầm nhìn càng ngày càng thấp trong tình huống như thế này có thể có rất nhiều người sẽ bị lạc mất phương hướng bị tách khỏi đội một đội nhỏ trong đoàn thể giơ cao cây đuốc trong tay phát hiện có bốn người ngự kiếm bay vào khu vực của bọn họ anh bạn đây đây không có lời hồi đáp bốn người vẫn chậm rãi bay tới đội trưởng của tiểu đội mượn ánh lửa nhìn qua trong lòng lập tức hô lên một câu này thật là đẹp trai chỉ là điều đáng tiếc bốn tên này không những bộ dáng giống y chang như nhau mà trên mặt cũng cứng đờ không có biểu tình gì cả Đột nhiên, một tiếng đàn vang lên chấn động lôi trâu. Bốn người kia đột nhiên ánh mắt lóe lên tay vung. Bốn thanh trúc kiếm bắn vụt thẳng tới tiểu đội kia. Không hề có hoa lệ, chỉ có nhanh, trẻ chuẩn và hung bạo. Một kích đắc thủ. Tiểu đội kia chỉ còn dư lại duy nhất tên đội trưởng. Đội trưởng thấy tình hình không ổn nhưng không còn kịp. Lập tức cảnh báo một tiếng. Một thanh kiếm tứ dài bắn ra phản kích. Một tên nam tử bên trái vung tay. Cây kiếm trúc của hắn rằng co với phi kiếm tứ giai, Còn ba người còn lại thì không khách khí, cướp lấy cái mạng của tên đội trưởng. Trong thừng sương mù thấp thoáng, bắt đầu xuất hiện liên tục những cái bóng đen, điều khiển phi kiếm. Không ai biết được những bóng đen này là người chơi, hay là NPC. Mấy tên NPC này thực sự rất giống người chơi, có tên thậm chí còn mặc cả y phục đặc biệt của môn phái. Một khi chúng xâm nhập vào được chính giữa, thì lập tức, khai sát, dùng chiến thuật một mạng đổi một mạng. Nếu như nói có điểm khác nhau giữa NPC và người chơi, thì đúng là có một điểm, các NPC đều rất đẹp. Tuy rằng là đẹp trai theo đủ kiểu, nhưng đều là rất đẹp. Pháp nhãn của Tôn Minh Lập Lòe nói, Ê, à, có ba tên đàn ông cùng với một tên đàn bà đang bay đến chỗ chúng ta đó. Này, có đẹp hay không đẹp? Quan tư lệnh Đường Hoa hỏi. Ây à, có một tên đẹp kém ta một tí. Còn lại thì không thể so sánh về đẹp trai với ta. Giết. <cười> <cười> đường Hoa vốn hiểu biết sâu sắc về Tôn Minh. Bèn hạ lệnh. Mặc tinh. Lập tức đánh ra kinh thiên động địa quyền. Ây à, ta bị trừ hai điểm công đức đó. Đường Hoa phất tay. Là do sai, sai lầm của lính trinh sát. Đi kiếm hắn mà gây chuyện. Tôn Minh lại báo cáo. Ây à, lại có năm tên đàn ông đã bay về phía chúng ta thế có đẹp trai không ê à, hai đẹp ba xấu mặc tinh nước mắt lưng chồng ta không đánh nữa đâu người ta sắp bị âm công đức rồi được để ta sát pha lang hất mái tóc tiến lên nghình đón còn có hai mươi điểm công đức mình cũng chưa muốn độ ma kiếp nhưng hắn nào có biết đường hoa đang nắm lấy âm năm trăm điểm công đức tốt xấu gì thì người ta cũng biết rằng Công đức đã âm thì phải đổ kiếp Nhớ Mình có đợt thiên kiếp thứ hai Nó đến lúc nào cũng còn khó đoán Đứng lại Sát pha lang bay đến gần cảnh giác Các người dừng lại Còn ba người kia có thể đi vào Một tên đẹp trai mếu máu Đại ca Xin để thu lưu chúng ta Bộ dáng đẹp trai của chúng ta đâu có lỗi Một tên đẹp trai khác nói Đây là tác dụng của thuốc dịch dung ta sử dụng Ở trong hiện thực bộ dáng của ta sâu lắm Sát pha lang ngậm ngẫm Dựa vào phán đoán của hắn Thì hai tên đẹp trai này là người Vì vậy phớt tay đi vào đi Ờ cảm ơn đại ca Hai tên đẹp trai cảm động bay vào bên trong Lúc bay qua trên người sát pha lang Hai tên đột nhiên bộc phát làm loạn Hai thanh kiếm trúc Ở cự li gần xẹt qua trên thân Của sát pha lang đến cả chục lần Sát pha lang đang mất cảnh giác tuy có kiên tiên, tiên kiếm hộ chủ nhưng cũng không chống nổi công kích gần như vậy chưa nói được câu nào thì đã tan thành chùm sáng người ở vòng trong nhìn thấy rõ như vậy vội vàng gửi tin nhắn dùng kênh băng hội để thông báo npc biết nói chuyện biết ngụy trang cho nên không khác gì con người vui lòng đuổi tận giết tuyệt tất cả những người đẹp trai đẹp gái trong lúc nhất thời Lôi trâu bắt đầu nổi lên gió tanh mơ máu, mọi người đều lấy xấu làm vinh, thi hành đồ sát với những kẻ đẹp. Cho đến cuối, ngay cả đường hoa cũng trúng PK mấy lần, chỉ có tôn minh buồn bực. À, sao không ai đánh ta vậy? Ở trong trò chơi, vì có thuốc dịch dung cho nên người đẹp trai đẹp gái, có đầy đất, doanh trại tập trung người xấu của đường hoa bên này. Đã phải đồ sát số người đẹp trai đẹp gái Còn nhiều hơn cả số người xấu Mà bọn họ đã tiếp nhận Các đại ca đại tỷ à Bộ dáng ta thì đẹp Nhưng mà răng ta bị bị vẩu này Các người nhìn xem Không ai thèm nhìn Một trận lôi hỏa đánh tới Tên đẹp trai biến thành cho bụi Đường hoa lại nhìn thoáng qua Âm 1250 công đức Nhưng điều càng tệ là điểm cống hiến Của môn phái mình chỉ kiếm Chưa đầy một ngàn Rửa mặt sạch sẽ đi Tôn Minh vận lên kim quang bất hoại Ngăn một cô nàng mặt nám đen Đang định trà trộn vào ca ca, ta, ta là xấu tự nhiên đó Cô gái rừng rừng Xin giúp ta, cho ta đi Xấu anh không không phải là do người nói Rửa mặt đi rồi tánh Tôn Minh là chấp pháp Cô gái bất đắc dĩ dùng tay áo lau mặt Gia tử Diệt, diệt Tôn Minh vừa giám định xong thì hét lên một tiếng Một tia chớp đánh cô gái kia thành cho bụi Thành viên trong hội Nhất thời kinh hỷ Này là NPC Toàn bộ mọi người bắt đầu báo cáo Bất kỳ người nào có hành vi che giấu khuôn mặt Đều là NPC Vì vậy người chơi lại kiểm tra càng thêm nghiêm khắc Theo thống kê sau này Của song kiếm nhật báo Thì những người chơi chết trận Ở trong đêm thứ 2 có 8 phần là đẹp trai đẹp gái Mà những tên thực sự là NPC Bị đồ sát chẳng qua chỉ kiếm chiếm có ba phần đồng thời cũng ngay trong đêm đó lôi châu đã phát sinh đến hai mươi sự kiện độ kiếp theo điều tra cho thấy thì không tên nào có thể sống được qua độ kiếp cả chương sáu mươi huy hoàng đến thăm chuyện ngộ thương sẽ mang đến hậu quả gì bình minh lên một tên đẹp trai kéo theo những tên đẹp trai khác túm lấy một tên xấu trai hỏi ngày hôm qua có phải là người giết ta hay không Ờ, người, người có chứng cớ không Tên xấu trai lầm nguy bất loạn Chứng cớ Trò chơi này chỉ nhắc rằng người chơi đang bị PK Chứ không có nhắc rằng là bị ai PK Thế nên quả thực là không có chứng cớ Bọn xấu trai thấy chuyện vô lý Lập tức ra tay bênh bận những kẻ xấu trai với nhau Vậy là từ từ PK là bắt đầu lan tràn Ở trong kênh bang hội có tên hô lên Các huynh đệ Ai bộ dáng đoàn chính thì đi đến cửa Tây trợ giúp Ở đây có rất nhiều thằng đẹp trai Lại có tên khác hô lên Các anh đẹp trai các cô mỹ nữ Ở cửa Nam cần giúp đỡ khẩn cấp Một bầy ruồi nhặng Đang đang đang đến kênh bang hội bắt đầu xuất hiện cuộc mắng chửi Còn mẹ nữa chứ Vậy tao đẹp trai Thì mày bảo tao không phải là người trong bang sao Nhất thời trong ngoài lôi trâu Hiện lên PK tứ phía Ở trong bang hội mâu thuẫn Làm cho đám lão đại đau đầu Sát pha lang đường hoa tôn minh mặc tinh Thì không tham dự vào đó Đánh cả một buổi tối rồi Tất nhiên là phải đi ăn gì đó bồi bổ Sau khi chơi được một lần đoán số Sát pha lang trở thành người mời khách Nhưng bởi vì tên này hoài nghi đường hoa và tôn minh liên thủ Chơi sỏ Cho nên chỉ tính cho mỗi người một tô mì thịt bò Bốn người vừa ngồi xuống Mặt còn chưa kịp ngẩng lên thì bốp một cái từ trên trời một cây phi kiếm đập xuống bàn đường hoa nhìn qua thì nhận ra là phi kiếm tam giai chưa có thuộc tính liền ném luôn vào cái thùng rác ở bên cạnh lúc ngẩng mặt lên sát phá lang mắt sáng tay nhanh quơ một cái chụp vào khối noãn ngọc nhìn thuộc tính xong cũng ném vào thùng rác xin hỏi có phải là đông phương gia tử và sát phá lang không còn chưa ăn thì có người đi tới hỏi Người này phong thái bất phàm, dáng người cao ngất khí khái. Người là... Đường Hoa buông đũa, người biết tên mình thì không ít, nhưng có thể liên hệ tên với mình thì lệ không nhiều. Đương nhiên sát phát lan thì dễ nhận ra hơn. Thằng này toàn thân đen như là cục cứt chó. Có một bộ quần áo mà thôi, không biết đã mặc bao năm. Tại họ là Côn Luân Huy Hoàng. À, hóa ra là Huy Hoàng. Đường Hoa vội vàng kéo ghế. Mời ngồi, mời ngồi. Tiểu dị... Cho thêm một tô mì thịt bò đi. Huy Hoàng vội xua tay. Ta ăn rồi. Ây không sao, có phải ta đã khách, đại khách đâu. Đào ngồi đi, ngồi đi. Sát Pha lang chẳng mảy may quan tâm. Ta chỉ có mời ba tô thôi đó. Mặc tinh húp nước mì. Không biết là do tán thưởng mì ngon hay là đang chê sát Pha lang hẹp hòi, nàng đánh chép một cái. Tiểu nhị, cho thêm một tô mì thịt bò đi. Sát Pha lang nghiến răng ấy không cần mà, huy hoàng mếu máu, ta thực sự là vừa ăn mà. người hôm nay không muốn ăn, thì cũng phải ăn. mặc tình thấy huy hoàng có vẻ lúng túng, thì bảo đừng có để ý tới hắn. cái tiền sát phá lang này là đồ hẹp hòi đó. huy hoàng đến đây, mục đích rất đơn giản, là muốn tập trung một đám cao thủ để đi giết bốt, năm con thượng cổ kỳ kỳ thú từ ngày đầu. Con bốt mà ngày hôm qua chỉ nghe tiếng đàn không thấy người. Rồi cả con bốt tối nay xuất hiện nữa. Đồng thời, Huy Hoàng cũng hỏi thăm rõ. Ở ngày thứ bảy, phủ thái thú sẽ bị tấn công. Tất cả các bốt sẽ xuất hiện đến lúc đó. Mà muốn kiếm một vé thì chở, sợ rằng là không có cơ hội. Phần thưởng giết bốt không chỉ là những vật phẩm rơi ra, mà còn là điểm công đức và điểm công hiến sư môn phong phú Nhưng muốn giết bốt Thì không thể nào tụ tập cả đại, đại đội được, chỉ có thể tổ đội một đội cứ năm người. Vậy là Huy Hoàng phân tích các đặc điểm của các cao thủ trên bảng xếp hạng để chọn ra một đội ngũ có tác dụng nhất. Đầu tiên là pháp thuật, phải là máy bay ném bom công suất lớn. Ở trên bảng cao thủ thì pháp sư ít, dù sao thì PK-1-1 vẫn là phi kiếm chiếm ưu thế. Đường Hoa là đối tượng lựa chọn đầu tiên, quần công được, đơn thể được. Lại là kẻ độ kiếp duy nhất Tiếp theo là cần một người có chiến lực dũng mãnh Côn lôn huy hoàng Lấy nhanh Chuẩn cùng với song kiếm tề phát làm chủ Nói đến hung tàn thì không ai bằng được Bồng lai Xăm soi cái bảng cao thủ Thấy người thích hợp tuy nhiều Nhưng ưng nhất vẫn là sát pha lang Đặc biệt là độc chiêu nhân kiếm hợp nhất uy lực cực kỳ hung tàn Lựa chọn thứ tư Chính là đệ tử huyễn Nguyệt An, vừa có thêm phép thêm máu mà lại có cả phép trợ giúp, đồng thời bản thân lại có lực công kích không kém, tốc độ né tránh thì cao, cho nên sẽ là một đảm bảo. Người thứ năm, hắn thay đổi chủ ý, hắn vốn định tìm một nghề nghiệp nào đó có nhiều kỹ năng khống chế, chẳng hạn như phương sĩ. Thế nhưng khi tận mắt thấy chiều kinh thiên động địa quyền của Mạc Tinh, thì hắn lập tức thay đổi. Chiêu công kích quần thể đó có lẽ không có hiệu quả quá lớn đối với bốt, nhưng lại có khả năng giảm tốc 50%, thì cực kỳ lợi hại. Được. Sát phá lang thản nhiên nói một tiếng, tự tay quơ một bộ y phục từ trên trời rơi xuống nhét vào thùng rác. Huy Hoàng lại hỏi, gia tử, còn ngươi thì sao? Huy Hoàng, chúng ta thương lượng một chút. Đều là con lừa chọc, thì là nam, Hay là nữ hẳn cũng không quan hệ, đúng không? Huy Hoàng có vẻ hơi khó xử, hiểu ý tứ của đường hoa là muốn mang theo cả tôn minh. Nhưng nếu như vậy, thì không ai bơm máu, bơm pháp cộng với cung cấp bổ cấp. Ơ à, thôi vậy, các người cứ đi đi. Tôn minh có vẻ ngượng ngùng xua tay. Này không, người hiểu là Mỹ ta. Huy Hoàng vội vàng giải thích, ta đang tính toán xem là sắp xếp trận hình như thế nào. Nam giới Phật Môn cũng có chỗ độc đáo riêng Vậy mà chiều hôm nay phiền các vị đến ngoại ô phía Bắc Ta sẽ dẫn các người đi Để xem hoàn cảnh Được bọn ta nhất định sẽ đến Sẵn tiện hỏi một câu Sao người nhận ra ta Là sương vũ nhận ra Ta vốn cùng nàng đi qua tìm các người Nhưng nàng vừa trông thấy bên trong Có thành viên nòng cốt Của Tam Thương Cho nên nàng không có vào Đường Hoa đưa tay lên một cái Một tên đường chủ của Tam Thương đang ăn mì Bị xét đánh thành ánh sáng Hỏi đàn Nếu như có rảnh thì qua đây ngồi luôn đi Được Cáo từ Buổi chiều Đường Hoa cùng với Huy Hoàng Sau khi bắt tay nhau Thì nhìn sang bên kia Tôn Minh Sát pha làng thì chẳng quan tâm lắm Tôn Minh lập tức mở bảng giao dịch Mở ngân phiếu Ê, à cái từ bao giờ từ bao giờ huynh biết đệ chính là người viết báo vậy chính là đệ đã thông báo cho ừ, cho tên côn Luân huy hoàng đó rõ ràng đệ dùng tài khoản đặc danh mà sau huynh biết bởi vì người quá đề tiện đó người đó cứ viết về ta hoài không ra gì đến lúc đừng có trách ta đọc một lần mà ngứa tay sẽ đánh người một lần nghe chưa lần này ta phạt ngươi Mời Kim Nguyên Bảo. Ây ạ, thật là khổ mà nhuận bút chỉ được có 15 Kim Nguyên Bảo thôi. Thì ai bảo? Người kiếm ăn trên đầu trên cổ ta. Hết tập 9. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.